Sàng Nguyệt rút một cái thẻ, mọi người xem thấy một cảnh hoa đổ mi có để bốn chữ, cảnh xuân đẹp tuyệt, lại có một câu thơ cổ, hoa đổ mi nở là ngày xuân đi, lại có chua thêm, mỗi người trong tiệc uống ba chén tiếng xuân. Sàng Nguyệt hỏi, nói thế nào à? Bảo Ngọc Công này xấu thẻ đi, nói, thôi chúng ta cứ uống rượu đi. Mọi người uống đủ ba nhất thay cho ba chén. Sạ Nguyệt gieo được 10 điểm đến số đến lực Hương Lăng. Hương Lăng rút được một cái thẻ vẽ cảnh hoa tịnh đế, có đề bốn chữ, điểm xuân liên tiếp. Mặt sau có một câu thơ cổ, liền cảnh hoa nọ vừa đua nở, lại cho thêm, cùng mừng người rút uống ba chén. Sau đó mọi người đều uống một chén. Hương Lăng lại gieo được sáu điểm, tính đến lượt Đại Ngọc, Đại Ngọc Nghĩ Thần. Không biết còn thẻ gì hay nữa. Rồi rút được một thẻ vẽ một cành hoa phủ sung, có đề bốn chữ. Sơn gió buồn tinh. Mặt sau có một câu thơ cổ. Thương mình nào dám giận gì gió đông. Lại chu thêm, tự uống một chén, hoa mẫu đơn uống tiếp một chén. Mọi người cười nói, hay quá, thử cô ý ra, không còn có ai đáng làm hoa phủ rông nữa ạ. Đại Ngọc cũng cười thầm, uống một chén rồi gieo được 12 điểm, tính đến lượt tật nhân. Tập nhân rút ra một cái thẻ vẽ cảnh hoa đào đề bốn chữ, phong cảnh vũ năng mặt sau đề một câu thơ cổ, hoa đào lại báo một mùa xuân sang. Lại chua thêm, hoa hạnh uống tiếp một chén người nào cùng tuổi hay cùng họ đều uống tiếp một chén Mọi người cười nói, lần này nhộn nhịp quá, rất là vui ạ. Tính tất cả thì Hưng Lăng, Tỉnh Văn và Bảo Thoa đều cùng tuổi với tập nhân, Đại Ngọc thì đẻ cùng giờ nhưng không có người nào cùng họ. Phương quan vội nói, Tôi cũng họ Hoa để tôi uống tiếp với chị ấy một chén ạ. Rồi mọi người đều rót rượu uống. Đại Ngọc cười bảo Thám Xuân. cô xấu lấy được chồng sang. Cô là Hoa Hạnh phải uống đi để cho chúng tôi cùng uống ạ. Thám Xuân cười nói. Nói gì thế? Chỉ cả tiện tay tắt cho nó một cái đi. Lý Hoàn cười nói. Người ta đã không lấy được chồng sang lại còn bị đánh. Tôi không nỡ đâu. Mọi người đều cười. Tập nhân đương tỉnh xeo chật có người gọi cửa. Bọn bà già xa hỏi thì té xa tiết phu nhân, xa người sang đón Đại Ngọc về. Mọi người hỏi. Canh mấy rồi? Có người nói. Quá canh hai. Đồng hồ đã điểm 11 tiếng. Bảo Ngọc không tin, bảo mang đồng hồ đến xem. Thì đã quá sở tí. Đại Ngọc đứng dậy nói. Tôi không thể ngồi nám được nữa đâu. Còn phải về uống thuốc. Mọi người đều nói cũng nên về cả thôi. Bọn Tập Nhân Bảo Ngọc còn huốn giữ lại, nhưng Lý Hoàn Thám Xuân đều nói, đã khuya rồi, thế này cũng quá lắm rồi đấy. Tập Nhân nói, đã thế, mỗi người uống thêm một chén nữa rồi hãy về ạ. Bọn Tình Văn vội vốt đẩy chén, mọi người uống rồi, đều sai thắt đèn đi về. Bọn tập nhìn chiến họ đến bờ sông Đình Thấm Phương mới quay về, đóng cửa lại, đánh đấu rượu. Tập nhìn rót mấy chén to, lấy mấy thứ ăn, đưa cho các bà già hầu ở đấy ăn uống. Ai cũng ngà ngà say, vừa đánh toan vừa hát. Bây giờ đã đến canh tư, các bà già vừa ăn thật, vừa ăn vụng, vỏ rượu hết sạch. Mọi người thấy thế mới thu dọn sửa sánh đi ngủ. Phương quan uống nhiều quá, mặt đỏ nhừ, đầu mày cuối mắt càng nhìn càng xinh. Nò cố ngược không đứng dậy được, liền nằm ngả vào người tập nhân, nói Chị ơi, bụng tôi cồn cao quá, à. ai bảo mày cứ nốc cho lắm vào. Xuân Yến và con tư cũng say mềm, đi ngủ cả rồi, tỉnh văn thì cứ kêu mãi, vào Ngọc nói Đừng kêu nữa, chúng ta cứ nằm bữa ra đây mà ngủ. Nói xong gối đầu và cái gối thơm màu đỏ nằm ngả ra ngủ ngay. Tập nhân thấy phương quan say quá, sợ nó bị nôn, bèn khẽ nâng nói dậy, đặt nằm ngủ cạnh bảo ngọc, còn mình sang nằm ngủ ở cái giường trước mặt. Mọi người ngủ say không biết trời đất gì cả. Tập nhân chọn mất dậy, trời đã sáng bạch, nói Ui, muộn mất rồi. Chồng sang giường trước mặt, thấy phương quan gối đầu vào thành giường, vẫn ngủ say, vội gọi nó dậy. Bảo Ngọc cũng giờ mình tỉnh dậy, cười nói. Ôi, muộn mất rồi. Tèn lay phương quan, phương quan ngồi dậy, giật mình sội mắt, giật nhân cười nói. Rõ không biết xấu khổ, hay rượu không biết đi tìm chỗ mà ngủ, lại nằm ngắt ra cả đêm. Phương quan nhìn sang mới biết là mình nằm cùng giường với Bảo Ngọc, Tổng phổ đột trung tríệt cười tóe. "Tôi ăn uống ra làm sao, lại chẳng biết gì cả." Bảo Ngọc cười nói, "Tôi cũng không biết gì cả, nếu biết đã bồn mực vào mặt cô rồi." Bọn A Hoàn lên thầu mặt chải đầu, Bảo Ngọc cười tóe. "Không qua tiễn các chị, tối nay à, tôi xin giả tiệc." cười nói, "Thôi thôi, hôm nay đủ quấy nữ, nếu còn quấy người ta sẽ nói cho đấy." Bảo Ngọc nói, sợ cái gì, chẳng quà mới có hai lần thôi, chúng ta kẻ cũng uống được rượu đấy. Thế nào, lại uống hết cả một vò kìa, tiếc là đừng lúc vui rượu lại hết mất. Tập nhân cười nói, uống vừa vừa thế mới thú chứ, chờ uống quá lại mất vui. Hôm qua hứng lên, tỉnh Văn cũng không biết xấu hổ nữa, tôi nhớ nó còn khác một bài gì đó. Con tư cười nói, chị quên rồi. Chị cũng có hát một bài đấy Trong tuyệt rượu ai mà chẳng hát ạ Mọi người nghe nón đều đỏ mặt Lấy tay bưng hoặc cười sũ sười Trợt Bình Nhi cười hì hì chạy đến Nói Hôm nay tôi đích thân đến mời trả lại Những người sự việc hôm qua Thiếu một vị cũng không được đấy nhá Mọi người mời chị ta ngồi uống nước Tình văn cười nói Tiếp rằng hôm qua không có chị ạ Bình Nhi vội hỏi Ở hôm qua các chị làm trò gì thế? Đáp nhân nói. Không kể hết được với chị đâu. Hôm vui nhộn lạ thường. Dù ở những ngày cậu và bà hai cho mọi người đi dự tiệc cũng không vui bằng đâu ạ. Cả một bọn sửa cũng nốc hết sạch, ai cũng say không biết xấu hổ, lại còn hát nữa kìa. Đến nửa quá canh tư mới nằm ngổn ngang sang ngủ ạ. Bình Nghi cười nói. Giỏi nhỉ, chỉ biết lấy rượu lại không mời tôi. Còn kể ra để châu tức người ta à? Văn nói Chiều nay hắn mời chẳng lại Thế nào cũng xong mời chị Chị hãy chờ đấy à? Bình Nhi cười hỏi Hắn là ai? Ai là hắn ạ? Tỉnh Văn nghe nói Đỏ bừng mặt lên Chạy lại đánh Cười nói Chị thính hay quá Nghe rõ thế cả Bình Nhi cười nói Còn xanh này không xấu hổ Bây giờ đừng bận đây Không nói chuyện với cô vội Tôi đi có việc, lúc về sẽ cho người lại mời. Người nào không đến, tôi vào tận nhà kéo cổ bắt đi đấy nhá. Bảo Ngọc gội sữ lại, nhưng Bình Hy đã đi rồi. Bảo Ngọc tắm gội xong đương uống nước, nhìn dưới nghiên mực có một tờ giấy, liền nói. Các chị à, cứ để bừa bãi thế này, không được đâu nhá. Tập nhân và tỉnh văn vội hỏi. Lại cái gì đấy, chắc có ai làm điều gì không đúng rồi à Bảo Ngọc trỏ tay nói, dưới cái nghiền kia là cái gì? Chắc là miếng giấy mẫu của cô nào bỏ quên không cất đấy. Tỉnh văn vội nhấc cái nghiền ra, thấy một tờ giấy thiếp đưa ra cho Bảo Ngọc xem, một tờ giấy hoa tiên màu phấn hồng có viết. Người ngoài cửa là Diệu Ngọc, kính chúc ngày sinh nhật. Bảo Ngọc xem xong nhảy lên hỏi, ai nhận được tờ giấy này lại không cho tôi biết. Tạm nhân và tỉnh văn thấy thế, tưởng là cái thiếp của người nào quan hệ, đưa đến có việc gì, liền cùng hỏi. Hôm qua ai nhận được cái thiếp này? Còn từ vội chạy đến cười nói. Hôm qua cô Diệu Ngọc sai bà già đưa đến, chưa cô ấy không đến đây. Tôi để ở đấy, không ngờ uống rượu say quên mất hả? Mọi người đều nói, cứ tưởng là ai, đâm ra nhớ nhát như thế. Chưa biết của người ấy thì đáng kể gì ạ? Bảo Ngọc liền sai. Màng giấy đến đây. Trong khi sắp giấy mài mực nhìn thiếp, thấy Diệu Ngọc viết ba chữ, người ngoài cửa, Bảo Ngọc cầm bút nghĩ mãi, không biết dùng chữ gì để đáp lại được. Lúc lâu vẫn chưa biết viết chữ gì, nền kỹ Nếu đi hỏi Bảo Thoa, chắc cô ấy lại trách mình là rạng sở, chỉ bằng đi hỏi Đại Ngọc. Bèn bỏ thiếp vào tay áo chạy đến tìm Đại Ngọc, vừa đến đỉnh thấm phương thấy Tụ Yên thướt tha đi đến, Bảo Ngọc hỏi, Chị ạ, đi đâu đấy? Tôi đến thăm Diệu Ngọc đây ạ. Bảo Ngọc lấy làm lạ, nói, Cô ấy khó tính không hợp với đời, không mà coi ai ra gì cả, vậy mà cô ấy lệ quý chẳng chị, thế mới biết chị không phải là hạng tục như chúng tôi. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng.